Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4090 Thượng Cổ Chi Mê Thượng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Vũ Đồng Tiên Tử mang trên mặt dáng tươi cười, nói đến đây, lại quay Đầu lại, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Hiên đương nhiên, hiện Tại cái kỷ lục này bị đánh phá, ta nghe nói Lâm Đảo Hữu là phi thăng Tu sĩ tử ly hợp tu luyện tới độ kiếp chỉ dùng chính là mấy nghìn năm. Như thế tốt độ đã có thể so sánh năm đó a tu la không là càng tiến. Một bước. Cái này. Tại hạ đầu là vận khí tốt mà thôi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia thình lình chi sắc. Mình cũng cảm thấy. Cái này giải thích cũng quá không có sức thuyết phục rồi. Cũng may vũ. Đồng tiên tử cũng không có miệt mài theo đuổi cái gì mà là tiếp tục hướng phía phía dưới giảng thuật. Ban đầu chân tiên cũng không phải là đến từ tu sĩ khổ luyện mà là ngay từ đầu liền tồn tại. Cái gì gọi là ngay từ đầu liền tồn tại? Lâm Hiên nghe được đầy mặt ngạc nhiên. Lời này xác thực quá không rõ ràng hơi có chút. Ý của ta là hồng mông mới bắt đầu, thế giới mới sinh chân tiên cũng Đã tồn tại, bọn hắn cũng không phải là phàm nhân tu luyện phi thăng. Mà là cùng thế giới cùng lúc xuất hiện. Cái gì? Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc ngươi nói là bọn họ là cùng. Thiên địa cùng lúc xuất hiện hay sao? Bọn người kia vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Từ nhỏ chính là chân tiên. Đúng vậy, xác thực là loại này. Một bên quảng hàn chân nhân nhẹ gật đầu sò. Cự kỳnh vương cùng hàn long chân nhân cũng không có phản bác, hiển. nhiên bí mật này, bọn hắn tất cả mọi người là biết rõ đấy. Lâm Hiên thật sâu hô hấp tiêu hóa lấy nghe được bí ẩn, rất nhanh nét. Mặt của hắn một lần nữa bình tĩnh xuống dưới nguyên lai ban đầu chân. Tiên Vậy mà là loại này lai lịch Nhưng này cùng A-tu-la-vương Lại có Quan hệ gì Ta còn là muốn không thông nàng Tại sao lại dẫn đầu âm ti Tử vật Đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông Đương nhiên là có quan hệ Vũ đồng tiên tử nói đến đây Trên mặt lại lộ ra một tia phấn uất chi Ý những chân tiên kia Hèn hạ vô sỉ Tại linh giới cùng âm ti giới Trước khi đại chiến, bọn hắn cũng đã xếp đặt thiết kế qua âm mưu một lần. Xếp đặt thiết kế qua âm mưu, đó là cái gì? Hừ hừ, hôm nay tam giới liên miên chiến họa, rất nhiều đảo hữu đều. Chịu vấn lạc, đều là bởi vì vực ngoại thiên ma, nhưng kỳ thật lúc này. Đây vực ngoại thiên ma xâm lấn, cùng thượng cổ thời điểm cách kia một. Lần so sánh với căn bản là tính không là cái gì? Vũ đồng tiên tử Lạnh lùng nói Này làm sao càng kéo càng xa Lâm Hiên đầy mặt kinh ngạc Nhưng ở cực thượng cổ thời điểm vực ngoại Thiên ma đã từng xâm lấn tam giới Hắn ngược lại là cũng có nghe nói Khi đó vực ngoại thiên ma Xa so với hiện tại cường đại rất nhiều Phi thiên ma tổ Cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật Gần như có thể So sánh Atula Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi Sắc cái kia một lần vực ngoại thiên ma xâm lấn tam giới sắt tay Chống đỡ địch Atula vương từng cùng phi thiên ma tổ đại chiến mấy Lần song phương tổn thất vô cùng nghiêm trọng vô cùng tam giới tình trạng vượt qua xa hiện tại có thể so sánh Mà cái kia một lần chiến hoặc chính là chân tiên cố ý châm ngòi, chân tiên châm ngòi cái kia lại là vì cái gì? Lâm Hiên không hiểu, mở miệng, còn có thể có cái gì? sợ hãi quá, còn có gen z, sợ hãi cùng gen z. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, lại một lần nữa nghe được chẩn, tròn mắt, nếu là bình thường tu tiên giả sợ hãi gen z chân tiên. Cái này rất bình thường có thể trái lại. Khiến cho không người nào. Từ hiểu. Chân tiên ven vết hạ vị giao diện tồn đang làm gì đó. Hừ, cái này có cái gì tốt ly kỳ bổn cung đã nói qua ban đầu chân. Tiên, nhưng thật ra là cùng thiên địa cùng nhau ra đời đấy, bọn hắn. Sinh ra, liền có được vô thượng thần thông, vĩnh hằng thọ nguyên, xem phàm nhân hạ giới như con sâu cái kiến bình thường tồn tại. phàm nhân cũng sợ hãi sùng bái chân tiên. Nhưng mà theo thời gian. Trôi qua, người tu hành xuất hiện. Loại này cuộc diện lại bắt đầu cải. Biến. Ban đầu tu tiên giả thật là nhỏ yếu. Tại tiên nhân xem ra cũng không. Có có gì đặc biệt hơn người. Cuối cùng bất quá là cường tráng một. Điểm con sâu cái kiến. Khi đó chân tiên thậm chí sẽ bởi vì tò mò hoặc là ý tứ hứng thú ra. Tay trợ giúp người tu hành, nói thí dụ như ném cho bọn hắn một cuốn công pháp hoặc là ban thưởng một hai dạng bọn hắn xem ra tầm thường. Bảo vật. Ở đằng kia thời điểm, song phương là bình an vô sự đấy. Chân tiên như cũ là chân tiên chính là cao cao tại thượng vô địch. Tồn tại Thì cứ như vậy, thời gian nhoáng một cách qua trăm vạn năm, ba nghìn. Thế giới càng phát ra phồn vinh, mà bắt đầu trong đó dùng linh. Giới cổ ma giới còn có âm ti địa phủ cầm đầu, không thể thắng được. Giới diện khác, đương nhiên còn có thiên ngoại ma vực, bất quá vực. Ngoại thiên ma kỳ quái, cùng ba nghìn thế giới sinh vật khác nhau rất lớn. Mà thiên ngoại ma vực cùng 3.000 thế giới cũng hoàn toàn không. Có liên hệ, hoàn toàn bị chân tiên coi là rồi hoang vu chi địa. Trải qua trăm vạn năm phát triển, tu tiên giới công pháp cùng hệ. Thống đều dần dần hoàn thiện, linh động, trúc cơ, ngưng đan, nguyên. Anh, ly hợp, phân thần, độ kiếp 8 cái cảnh giới bị phân chia rồi đi, ra. Đương nhiên, càng giỏi chính là đã có người đưa ra, đem độ kiếp cảnh. Giới tu luyện tới Đại Viên Mãn, liền có thể đưa tới Phi Thăng Chi. Kiếp, một khi vượt qua, liền có thể thoát thai hoán cốt, Phi Thăng. Tiên giới, đương nhiên, khi đó còn không ai có thể làm được điểm này, nguyên bản. Vẹn vẹn như thế, tiên giới cùng 3.000 thế giới có lẽ cũng còn có. Một đoạn thời gian rất dài Có thể bình an vô sự Có thể hết lần này Tới lần khác đúng lúc này Trong tam giới Lại đã xảy ra một đại sự Cái đại sự gì Lâm Hiên nghe được mê mẩn Ai có thể nghĩ đến thượng cổ thời điểm Còn có nhiều như vậy bí ẩn Thiên tài xuất hiện Lớp lớp quần tinh sáng chói Vũ đồng tiên tử Trên mặt Lộ ra vài phần ngạo nghệ ý tứ hàm xúc đến a tu la ta băng, Phách ma tộc đại thống lính cái gì tán tiên yêu vương chân ma thủy. Tổ âm ti lục vương còn có hàn long thiên tuyệt tiên tử. Hiện tại, làm cho nổi danh tam giới cao cấp nhất tồn tại, hầu như đều là ở đằng kia thời điểm sông ra. Nói như vậy, các ngươi tất cả đều là cái kia nhất thời thời hạn nhân, vật. Đúng vậy, lẫn nhau cách xa nhau, sẽ không vượt qua nghìn năm, hiện tại tam giới trong đỉnh cấp cường giả có chín thành đều là ở đằng kia. Nghìn năm thời gian bên trong xuất hiện, dùng Atula cầm đầu, chúng ta tu hành đều hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền đem tiền bối cao thủ xa xa lắc tại đằng sau rồi, bắt đầu. Tiên giới những người kia còn không có để ý như vậy, thẳng đến chúng Ta trong đại bộ phận đã bước vào độ kiếp kỳ, thẳng đến Tu La Vương hào. Quang sáng chói vô cùng, nàng còn không có vượt qua phi thăng chi. Kiếp có thể chỗ biểu hiện ra ngoài mà thực lực, đắc lại để cho đám. Chân tiên run rẩy. Vũ Đồng tiên tử nói đến đây, Lâm Hiên trong nội tâm đã có hiểu ra, dù sao hắn là rất thông minh đấy, tự nhiên có thể đem trong lúc này ngọn nguồn hiểu rõ ràng sinh hạ đến chính là chân tiên bọn người kia có được vô thượng pháp lực cùng vĩnh hằng thọ nguyên cao cao tại thượng đã quen xem ba nghìn thế giới tồn tại như con sâu cái kiến bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ con sâu cái kiến trở nên cường đại một ít nhưng không thể dễ dàng tha thứ con sâu cái kiến bình thường phàm nhân phi thăng đến trong tiên giới trở thành chính